Một vòng hoa quý dâng mẹ một vòng hoa tươi. Dâng mẹ chàng hát mơn vui, dâng lên mẹ chàng hát mơn vui. Tiên dâng lên mẹ lời hát lời ngọt ngào, tình mến tình giạt giàu. Thành kính tiến dâng mẹ yêu, dâng hoa dâng hoa. Những sắc hoa tươi chiều mến, hương hết bao nhiêu màu hoa, sờ phân thua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiên chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biến lời hương mẹ thương. Một trời sao sáng muôn trùng biển sông sông xa sao bằng tình mẹ bao la sao cho bằng tình mẹ bao la biết trong tim mẹ ngời sáng nghìn mặt trời sưởi ấm từng phần người đội mới biết bao niềm vui dâng ngào như suối em đêm dịu nhẹ như sương muôn đời lòng mẹ yêu thương ôi muôn đời lòng mẹ yêu thương kính dân lên mẹ hồn xác như tuổi tình lòng mến hoài bạc tình mẹ thắp sáng như bình minh dâng hoa dâng hoa Năm sắc hoa tươi chiều mến, hương hết bao nhiêu màu hoa. Sớm vẫn đua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiên chiều mến, xin hãy thơm hương lòng son, cho biết nỗi thương mẹ tuôn. Miệt mai năm tháng, dâng mẹ cuộc đời hôm nay dâng mẹ cuộc đời hôm nay dâng lên mẹ cuộc đời tương lai cất trong tay mẹ ngày tháng nhiều uôn phiền được sống gần mẹ hiền là có dâng vui triền miên dâng hoa Biết nói hương mẹ luôn. Sương hoa dâng hoa, nhắm sắc hoa tươi chiều mến. Sương hết bao nhiêu màu hoa, so phấn hoa xa dành mẹ. Ôi Maria, ơi đóa hoa thiên chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biết nói hương. Oh, hey.